Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô càng thêm ép sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn Cô có thể cảm thấy được cảm giác ấm áp trên đến từ lồng ngực trần trụi của hắn bởi vì hô hấp mà trầm ồn phập phòng Khoảng cách quá mức thân mật lại thêm hơi tở nắm tính của hắn làm cho cô cảm thấy kinh hoàng lại cảm thấy hai người quá mức là khác biệt Quân, quân á Đôi mắt hắn mờ miệng ưu tối nhìn cô Hắn không hề biết cô đang gọi tên của hắn Sau đó Hắn hôn cô. Hồng là một quán rượu náo nhiệt ở nội thành Đài Bắc. Tuy rằng mới khai trương được một năm, nhưng bởi vì ở đây cung cấp rất nhiều các loại thức rượu ngon, lại thêm những món ăn ngon miệng và không gian thoải mái trò chuyện tâm sự, nên đã trở thành nơi rất nổi tiếng đối với những vị khách đến đây du lịch, cũng như là người ở trong địa phương. Hồng còn có một chiêu bài khác, đó là một cô chủ quán vô cùng xinh đẹp. Cô có kỹ thuật pha chế rượu cá đẹp mắt, lại luôn mặc những bộ váy đỏ quyến rũ nên cũng hấp dẫn không ít người đến theo đuổi tán tình. Trong những người đến theo đuổi cô cũng có rất nhiều ngôi sao cùng các ông chủ của các xí nghiệp lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghe nói các người thành công. Chủ quán có thể cười nói vui vẻ hài hước, để công đắc tội với những người đến đây theo đuổi, lại vẫn làm cho những người này rút lui có trật tự, mà những kẻ này tuy không có dẽm phúc chiếm được lòng nghĩ nhân, nhưng là cùng cô kết bạn nên vẫn thường xuyên đến quán của cô trò chuyện ồn ào nháng sự, lại còn trở thành khách quen của quán. Di Thiến à, cho tôi một ly đi. Một khi khách ở trước quầy ba ngồi xuống, thực là tùy tiện nói. Được, lập tức sẽ đến ngay. Vương Di Thiến đang cùng nói chuyện phiếm với một vị khách khác, liền nói lời xin lỗi rồi trở lại vào làm công việc của mình. Cô lấy ra một chiếc ly thủy tinh, thả hai viên đá lạnh vào trong ly, đổ thêm lại vài giọt rượu để pha chế. Động tác liền mạch liêu lát vô cùng xinh đẹp. Mỗi lần xem dây thiến pha trái rễ diểu chính là một loại hưởng thụ, một vị khách thở dài nói, "Đúng vậy đó. Quay tần tới nơi này uống một ly rượu cho cô pha chế, bao nhiêu mệt nhọc đều giảm bớt không ít đi." Một vị khách khác ngồi ở bên cạnh cũng phụ họa theo, "Nói đúng ra là, thật không hiểu người nào may mắn có thể được cô yêu thương đây." Trước quầy bar, hai vị khách lão không ngừng tán ngẫu, "Nếu như cô kết hôn" Chỉ sợ trong quán sẽ có nâng nở đàn ông vì vậy mà ta nát cõi lòng. Tôi lại không nghĩ nhiều như vậy đâu. Đối phương cất tiếng cười khổ. Mà đúng rồi còn chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Peter. Xin chào, tôi hỏi Trần. Anh có thể gọi tôi là David. Peter, David à, các anh đã từng yêu chưa? Phương Di Tiến miềm cười đến một ly rượu Hawaii màu lam đặt trước mặt Peter. Cô có một ưu điểm là đã gặp qua người nào là không thể quên được. Phạm đã tới quán rượu của cô một lần lần gặp lại cô liền có thể gọi được đầy đủ tên của đối phương. Mà điểm ấy cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất giúp cô có thể thành công trong việc thu phục lòng của khách. Vừa mới nhận thức, David cười nói, "Nguyên lai lại là như vậy sao?" Cô trợn mắt nhìn hắn, "Vậy thì David à, anh cho một chút, đồ uống của anh sẽ lập tức lại đến ngay." "Không cần vội, không cần vội đâu, cô cứ từ từ đi." David khoác tay nói. Vương Di Thiến hướng tới hai người cười cười, Joy trở lại phía sau quầy bar. Đây là quán rượu cổ cô, công việc của cô, cô thích cuộc sống như vậy. Đem mấy chén rượu đã pha chế đưa đến trước mặt mấy vị khách xong, cô lại tiếp tục đón những vị khách khác. Dáng hình yêu điệu xinh đẹp xuyên qua đám đông, mà kệ đi đến chỗ người nào đều có thể làm cho không khí nơi đó thật là thoải mái mà khoái trá. Cô là người khiến cho người ta không thể không thích. Lúc này, cô đang cùng trò chuyện với một vị khách đang ngồi ở trong góc. Dì Tiên à, Đến tục cùng là khi nào mới đồng ý để cho tôi theo đuổi cô đây Một vị khách nửa đùa nửa thật hỏi Phương Di Tiến cất tiếng thở dài Chắc kì à Anh cũng biết tôi thật sự rất yêu công việc này Anh có thể chịu được bạn gái hoặc vợ của mình giống như tôi bây giờ hay sao Có hào cảm với cô là một chuyện Tích cô lại là chuyện khác Không ai lại hy vọng vợ của mình nửa đêm còn ở quán trợ nói chuyện phiếm Cùng với những người đàn ông khác cả Điều này thật sự là rất phức tạp Cô không thể thay đổi một chút sao Phương Di Tiến uống một ngụm rượu, cười khenh khách công đáp mà hòa lại. Anh thấy như thế nào? Cũng phải. Nếu cô về đàn ông mà thay đổi, thì sẽ không còn là Phương Di Tiến nữa. Đối phương lờ đánh bật cười ha hà nói. Dù sao cũng sớm biết rằng nhất định sẽ bị cự tuyệt. Hắn cũng chỉ có thể coi như là đang nói giỡn. Phương Di Tiến mỉm cười cất lời. Tôi cũng muốn vì một người mà đóng cửa nơi này. Chỉ sợ lúc đó sẽ có rất nhiều người phản đối đi. Đó là điều nhất định rồi thói quen quế quân đến đây uống rượu hai chén, nếu như Di Tiễn thật sự đóng cửa hồng, chắc chắn sẽ làm cho mọi người thương tâm đến chết. Vương Di Tiễn cùng người kia nói chuyện vài câu, Hàn Huyên thêm một lúc nữa, rồi mới rời. Thấy... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net